Chẳng qua, hắn tin tưởng phàn đoán của Trương Mạc Trước mắt Cái tên lưng cỏng lão già Nhìn như đôn hậu Thực tế cũng không có đôn hậu Giống như biểu hiện của nó Hai người thấp giọng trò chuyện Lão già lưng cỏng kia Một mực tràn đầy chờ mong Nhìn về phía bọn họ Bởi vì thời điểm hai người nói chuyện Thanh âm hạ xuống vô cùng thấp Nó cũng không biết hai người đang nói cái gì Trương Mạc có lòng Để cho trường sinh tăng trưởng kiến thức, liền không có lập tức vạch trần lời nói dối của lưng cỏng lão già, mà là lạnh lùng hỏi. Cái tự viện này hoang phế đã bao nhiêu năm? Hồi bẩm chân nhân, linh không tự đã hoang phế hơn 60 năm. Lưng cỏng lão già nói ra. Tăng nhân trong chùa lưu lại giam cầm ở vào nơi nào? Trương mặt lại hỏi. Lưng cỏng lão già nói tiếp. Đông Tây Nam Bắc từ phía của Linh Không Tự đều có một chỗ mắt trận. Mắt trận ở cách nơi này gần nhất là hướng đỉnh núi phía Tây. Đó là một phạm văn chú ngữ được khắc trên thạch bích. Chỉ cần hủy diệt đi chú ngữ trên thạch bích, liền có thể bài trừ đi giam cầm. Lão già lưng cỏng nói đến chỗ này hơi dừng lại, rồi lần nữa nói ra. Nếu như lão hủ không nhìn lầm, chân nhân hẳn là sư xuất Thượng Thành Tông. Trong Tam Tông, Thượng Thanh Tông là nhất nhân thiện bác, bảo dùng, kính xin chân nhân từ bi xuất thủ, giải trừ giam cầm nơi này, siêu độ, đám hài đồng đáng thương, tái thế đầu thai. Lão già lưng cỏng nói xong, chương mặc khoát tay. Ta đối với các ngươi cũng không có hiểu rõ, cô biết lời ngươi nói là thật hay không? Đợi ta đi xem đỉnh núi hướng Tây, xem chú ngữ vạn văn rồi tính toán. Phát hiện Trương Mạc thái độ có chút buông lọc Lão già lưng còng Tức thì mặt lộ vẻ vui mừng chân nhân sở ngôn Cực đúng Lẽ ra như vậy Lẽ ra như vậy Trương Mạc không nói gì thêm Mà hướng trường sinh đưa mắt ra hiệu Hai người đề khí cất cao Bay tới hướng tây Đợi đến khi rời khỏi chùa miếu Trường sinh liền nghĩ hỏi thăm Trương mặc có tính toán gì không Chưa từng nghĩ tới vừa mở miệng Trương Mạc Liên lệ ánh mắt ngăn hắn lại, rồi buông tay chỉ về hướng dưới. Men thêm chỉ điểm của chương mặt, trường sinh lúc này mới phát hiện, phía khu vực này có rất nhiều cây hòe. Chẳng qua, không có cây nào trắng kiện cao to, giống như cái cây ở trong hộ viện của chùa miếu. Ngọn núi phía tây cách tự viện chẳng qua hơn 10 dặm, hai người chốc lát liền đến. Ở trên cao đỉnh núi, hai người quả nhiên phát hiện có một mặt thạch bích, Trên thạch bích có khắc lấy Phật môn kinh văn Bởi vì phía trên khắc chính là Phạn ngữ Trường sinh liền xem không hiểu nội dung của kinh văn này Người có hiểu Phạn ngữ Trường sinh hỏi Trường mặt nhẹ gật đầu Thấy trường mặt gật đầu Trường sinh cảm thấy ngoài ý muốn Người làm sao lại hiểu được phạm ngữ Trường mặt mở miệng nói ra Kể từ thời điểm Phật giáo truyền vào trung thổ Cùng với chúng ta đạo gia, liền phát sinh nhiều mâu thuẫn. Nếu như không có hỏi xanh đen đỏ trắng, liền bài xích xỉ nhục. Đối với bọn họ, liền mất đi công bằng. Vì vậy, trước khi bác bảo bọn họ, nhất định cần phải chân chính hiểu rõ. Mà Phật giáo phát ra từ thiên trúc, kinh văn chính thống nhất, toàn bộ là phạm ngữ. Muốn hiểu rõ Phật giáo, nhất định phải hiểu được phạm văn. Trước mặt nói xong, trường sinh liên tục cật đầu. Bởi vì cái gọi là không cùng một nhà thì không đi chung một cửa Hai người thái độ xử sự rất là giống nhau Trước khi hiểu rõ đối phương cũng sẽ không tùy tiện bài xích Đây là một bài kinh văn gì? Trường sinh hỏi Đại bàn nhược Ba La Mật Đa Kinh Trước mặt thuộc miệng nói ra Đây thật sự là một bài kinh văn siêu độ vong hồn Không phải là trấn áp yêu tà kinh văn hay sao? Trường sinh hỏi, không phải, Trường Mạc lắc đầu. Nếu là kinh văn siêu độ vong hồn, tại sao lại đem đám tiểu quỷ kia giam cầm ở đây? Trường sinh có nhiều nghi hoặc. Trường Mạc cũng không có trả lời vấn đề của trường sinh, mà là lần nữa mở ra pháp nhãn, chăm chú nhìn kỹ. Xác định kinh văn trên thạch bích thật sự là chân tướng, cũng không phải là huyện tượng. Sau khi quan sát, Trường Mạc đi tới phía trên thạch bích. Nơi này đã là bên ngoài xăm cầm Phía tây sườn núi đều là cây tùng Không hề có một góc cây hoẻ Trường sinh đi tới bên người trường mặt Người nghĩ xử trí chúng nó như thế nào? Trường mặt từ trên cao nhìn xuống Trông về tự viện phía xa Cùng lúc đó mở miệng nói ra Thụ yêu này đã có hơn 2.000 năm đạo hành Thời điểm linh không tự xây ở đây Nó cũng đã thành tinh Không chờ trường sinh tiếp lời, Trương Mạc lần nữa nói ra. Phiến khu vực này, Âm khí rất nặng. Sớm mấy năm trước, Rất có thể là bãi tham ma. Trường sinh tiếp lời. Trước kia, Khi tu miếu, Hòa thượng đều đem tự viện Vây quanh cây hòe lớn này. Đã nói lên, Hòa thượng rất có thể là hướng về phía nó mà tới. Mà không phải là hướng về phía tiểu quỷ tới đây. Thật sự là như vậy. Trước mặt gật đầu Đám phong hồn hai đồng kia Sở dĩ không thể đi hướng âm tào địa phủ Vô cùng có khả năng Là do thụ yêu dở trò quỷ Dễ cây của thụ yêu Rắc rối khó gỡ Những cây hòe xung quanh mảy dặm chùa miếu Đều là cùng gốc diễn sinh Nơi dễ cây lan tới Đều có thể khống chế Làm sao bây giờ? Trường sinh hỏi Người nói xem Trước mặt thuộm miệng hỏi ngược lại Trường sinh suy nghĩ một chút rồi mở miệng Nó không phải trước đây đã nói Những tăng nhân kia Là đột nhiên rời khỏi hay sao Chúng ta lại trở về xem một chút Nếu như tăng nhân trong chùa Cũng không phải rời khỏi Mà là bị nó làm hại Vậy liền trực tiếp triệu ngự thiên lôi Vì dân trừ hại Trương mặt gật đầu đồng ý Rồi tung người nhảy lên Bay tới đi trước Trong lần sau Hai người trở lại tự viện Những tiểu quỷ trước đây Đã biến mất không thấy gì nữa Chỉ còn lại lão già lưng còng Do thủ yêu biến ảo Vẫn đang nguyên chỗ đợi chờ Thấy hai người trở lại Lão già lưng còng vội vàng tiến lên đón Có chút thấp thỏ Hướng hai người chấp tay hành lễ Chúng ta đã tìm được vách núi kia Cũng đã nhìn thấy kinh văn phía trên Trước mặt thời điểm nói chuyện Liền đi vượt qua lưng còng lão già Rồi hướng hậu viện Chúng ta đi hậu viện nhìn xem Vâng vâng Lưng cỏng lão già xoay người đi theo Bởi vì trường sinh cũng không có sử dụng pháp thuật Lại là trang phục tục nhân Lưng cỏng lão già liền không biết hắn cũng là người trong đạo môn Chẳng qua Lưng cỏng lão già đối với hắn cũng rất là khách khí Thấy trường sinh đi ở phía sau Vội vàng dừng lại nghiêng người Thỉnh trường sinh đi trước Trường sinh nhìn lưng cỏng lão già một cái Rồi bước nhanh đi qua Cũng không có nói chuyện Đi tới hậu viện Hai người thấy được Cây hòe lớn kia toàn cảnh như thế nào Cây hòe lớn này Kích cỡ chừng 3 người ôm Cao tới 5 trượng có thừa Cảnh lá rậm rạp Toàn bộ hậu viện của chùa miếu Hầu như đều bao phủ Phía dưới tán cây Trương mặt cũng không có Lưu lại quá lâu Ở dưới cây Mà là bước nhanh về đại điện cánh Bắc Riêng trường sinh thì dừng lại ở dưới cây Nhìn lên quan sát Cây hòe lớn này Là bản thể của lão già lưng còng Thấy trường sinh ngừng ở dưới chân cây Lưng còng lão già liền có nhiều khẩn trương Đứng ở một bên Không theo trương mặt Hướng về đại điện phía Bắc mà đi Nghĩ đến lưng còng lão già trước đó Làm lễ để cho mình đi trước Trường sinh liền nghĩ cho nó một cái cơ hội Nơi đây cuối cùng đã xảy ra sự tình gì? Như thật nói ra đi Lưng còng lão già không nghĩ tới trường sinh sẽ nói như vậy Lập tức nghi hoặc thấp thỏ Có nhiều khẩn trương Trường sinh bình tĩnh nói ra Không quản trường hợp gì Đều nên nói thật Ngàn vạn không cần tự cho là thông minh Giấu giếm che lấp Thấy lưng còng lão già cúi đầu không nói Trường sinh lại lần nó nói ra Nói dối là phương pháp ngu ruột nhất Vốn là chín thành tốt, một thành xấu Thế nhưng sau một lần nói láo Liền biến thành 10 thành xấu Người bị lừa sẽ hướng địa phương xấu nhất để nghĩ tới Mà người nói dối cũng không thể trách người ta nghĩ như vậy Bởi vì chính bản thân mình đã nói dối trước Nghe được lời của trường sinh Lão giả lưng còng như bị sét đánh Phịch một tiếng quỷ xuống đất Các bạn đang nghe chuyện Trường Sinh của tác giả Phong ngự Kiều Thu Chuyện được đăng tải trên kênh youtube Chuyện Audio Đêm Khuya của MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 590 Chuyện cũ trước kia Trương mặt lúc này còn chưa đi vào đại điện cánh Bắc Thấy lưng gỏng lão già đột nhiên quỳ xuống Vội vàng lách mình mà quay về, đứng ở bên người trường sinh Lưng gỏng lão già quỳ xuống Hơn hai người dập đầu Cùng lúc đó Bi Thành nói ra Lão Hù của lúc trước Thật sự là có dấu diếm Nhưng tuyệt không phải là có lòng lừa gạt Thực là Có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ Mong rằng nhị vị dơ cao đánh khẽ Hạ thủ lưu tình Lời nói lúc trước của trường sinh Với lưng còng lão già Trương mặc cũng nghe thấy được Thế nó quỷ xuống đất nhận sai liền tiếp lời nói ra Đến tốt cùng Là chuyện gì đã xảy ra Bấm báo chi tiết xem nào Bởi vì xuất thủ trước Là trương mặc Lưng còng lão già Sợ trương mặc Hơn là sợ trường sinh Nghe nàng mở miệng Trong lòng có nhiều hoảng sợ Vội vàng giảng thuật Thế nhưng không phải mỗi người đều có thể giống như trường sinh Làm được ý giả ngôn lược Lão già lưng còng này Trong lời nói Dườm già dài dòng tới nửa ngày 20 mới hiểu được một chút đầu mối. Truyền đá chảy qua nhìn như rất khúc chiết, kỳ thực cũng rất đơn giản. Lưng còng lão già chính là cây hoài thành tinh. Nó dĩ có thể thành tinh chính vì bởi nơi này vốn là một chỗ bãi tha ma, âm khí rất nặng, mà cây hoài thì lại thuộc âm bộc, sinh trưởng ở bãi tha ma quanh năm, thu nạp âm khí nơi đây, năm rộng tháng dài, cuối cùng sinh ra linh thức. Và độ kiếp thành tinh Bởi vì bãi tha ma Chính là đất vứt xác Cây hòe Khi hấp thụ chất dinh dưỡng từ các thi thể Đồng thời cùng với thi thể Khí tức tương thông Thi thể ẩn chứa chất dinh dưỡng Cùng với âm khí Trong lúc vô hình kéo dài tuổi thọ của cây hòe Mà cây hòe tồn tại Khiến cho những cô hồn dã quỷ của những thi thể mục nát Liền có thể tồn tại bất diệt cây hoè già cùng với cô hồn dã quỷ nơi đây sống nương tựa lẫn nhau. Nhiều năm trước, một mực bình an vô sự. Thế nhưng, chà năm trước có một đám tăng nhân tới đây, phát hiện nơi đây âm khí rất nặng, có nhiều âm hồn tụ tập, liền phát thiện tâm lập hoành nguyện ở nơi này kiến tạo chùa miếu, ý đồ siêu độ đi cô hồn dã quỷ nơi đây. Không thể không nói, những tăng nhân này thật sự là xuất phát từ hào ý, thế nhưng bọn hắn Lại không để mắt tới nơi đây cô hồn dã quỷ Đã cùng với cây hòe già Khí tức tương thông Chỉ cần cây hòe già còn tại Chúng nó liền không có khả năng bị siêu độ Chủ yếu nhất là chúng nó Cũng không muốn bị siêu độ Thế nhân có một bệnh trùng lớn nhất Chính là mình thích Thì lại áp dụng vào người khác Nói trăng xa Chính là bắt buộc người khác đi làm sự tình Mà bản thân cho rằng chính xác Trước kia đám tăng nhân này Liềm phạm phải sai lầm như vậy Bởi vì chút ít cô hồn dã quỷ Cũng không muốn bị siêu độ Đứng ở lập trường Của người bên ngoài mà nhìn Thì như là đã chết rồi Tranh thủ thời gian đầu thai chuyển thế Thì tốt hơn Thế nhưng đứng ở lập trường của người đương cục Thì cũng không phải là chuyện như vậy Cô hồn dã quỷ Rất sợ bị siêu độ Bởi vì dưới cái nhìn của chúng nó Đầu thai chuyển thế sau đó Chỉ nhớ cuộc kiếp trước sẽ hoàn toàn biến mất Đánh đồng với triệt đầy chết đi Bọn họ đã chết qua một lần Đối với tử vong Càng cảm thấy hoảng sợ Trước kia Những hòa thượng tại linh không tự Có thể nói là không quên sơ tâm Kiên nhẫn tiến hành siêu độ Nhưng cây hòe già tồn tại Khiến cho bọn hắn làm hết thảy Đều là phí công Trong lúc đó Cũng có tăng nhân phát hiện ra Sở dĩ không thể nào siêu độ chu ít vong hồn này Rất có thể là có quan hệ tới cây hòe già Thế nhưng trong mắt tăng nhân Thảo Mộc cũng là chúng sinh, không thể vì siêu độ phong hồn mà chặt đi cây hòe. Cũng chính bởi vì bọn họ một mực không có hướng cây hòe già ra tay mới có thể bảo toàn tính mạng. Bởi vì cây hòe già đã thành tinh, có đạo hạnh, muốn giết đi những tăng nhân này dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy rằng co nhiều năm, cuối cùng tăng nhân trong chùa phần lớn đã viên tịch. Những tăng nhân còn sót lại không nhiều, lìn du phương nơi khác. Trước khi đi, bọn họ ở những đỉnh núi xung quanh tự viện khắc xuống kinh văn siêu độ vong hồn. Ý đồ lợi dụng kinh văn cùng với năm dài tháng rộng, nước chảy đá mòn dần dần làm ha mòn đi oan khí của những âm hồn này. Sau khi nghe xong giảng tuyết của lưng còng lão già trưởng sinh cùng Trương Bạc đều không có tiếp lời. Trưởng sinh trong đầu nhớ lại chút chi tiết. Kể từ lúc lưng còng lão già xuất hiện quả thực Đã thỉnh chương mặt dơ cao đánh khẽ. Thả những hồn phách hai đồng kia. Từ nơi này kéo dài hơi tàn. Trước sau đối chiếu. Lương cổng lão già. Lời nói vẫn có thể có chút tin cậy. Thấy hai người thật lâu không có nói gì. lưng cổng lão già càng phát ra khẩn trương. Nhị vị chân nhân. Lão hủ nói câu câu là thật. Tuyệt không có nửa câu nói ngoa. Những năm qua. Lão hủ. Cùng với những hài đồng mệnh khổ kia Lê lát sống ở đây Chưa bao giờ sát sinh hại mệnh Cũng không có tổn thương tới tăng nhân trong chùa Cùng người qua đường Nhị vị chân nhân nếu như không tin Có thể hỏi thăm xung quanh Lưng cổng lã già nói xong Không chờ hai người tiếp lời Rồi gấp gáp nói Tấm biển trước cửa đột nhiên rơi xuống Quả thật là chúng nó ghi nên Thế nhưng chúng nó mục đích Không phải là để đả thương người khác Chỉ là nghĩ dọa đi nhị vị Nếu là chúng ta thật sự có ý hại người Hả sẽ dọa lùi nhị vị hay sao? Trường sinh nhìn lưng cỏng lão già Rồi mở miệng Ngươi vì sao hy vọng Chúng ta sẽ hủy diệt đi những siêu độ kinh văn Mà đám tăng nhân kia lưu lại Lưng cỏng lão già nói ra Những kinh văn siêu độ kia Che đi ánh nắng mặt trời Ngày đêm đều có hiệu quả Lão hủ lúc này tuổi tác đã cao, lại là âm mộc chi thể. Kinh văn tồn tại chẳng những sẽ làm loạn khí tức của ta, còn sẽ làm cho những hai đồng mệnh khổ kia từ từ uể ỏi. Người trước tiên đứng lên đi, đừng có quỷ, để cho chúng ta suy nghĩ một chút rồi tính tiếp. Trường sinh hướng lưng cỏng lão già nói ra. Lưng cỏng lão già cũng không có ý đồ đối với hai người tiến hành lừa gạt. Trường sinh để cho nó đứng lên, nó liền run dậy đứng lên. Không có tiếp tục quỷ Trường sinh cũng không kiêng kị lưng cỏng láo giả Quay đầu nhìn về phía trương mặt Người nghĩ như thế nào? Trương mặt cũng không trả lời trường sinh Mà là thơm miệng nói ra Sắc trời đã tối Chúng ta cũng không vội lên đường Ở miếu này, ở lại một đêm Trường sinh biết rõ trương mặt Là nghĩ sâu tính kỹ Sau đó mới tính toán Liền gật đầu đồng ý Lưng cỏng lão già thấy hai người Muốn ở miếu đổ táo túc Biết rõ sự tình còn có chuyển cơ Liền có nhiều vui mừng Tất cả phòng xá trong chùa Đều có thể đặt chân Chỉ là nhiều năm không có người đến đây Không tránh khỏi ẩm ướt, âm lãnh Trường sinh hướng lưng cỏng lão già Khẽ gật đầu Thụ yêu này Sở dĩ cường điệu tất cả phòng xá Đều có thể đặt chân Chính là để hướng hai người chứng minh Những lời nói lúc trước của nó đều là thật tình Không sợ hai người tìm kiếm nghiệm chứng Chủ miếu cũng không lớn Hai người đi về phía đại điện ở trước Bởi vì tự viện đã hoang phế nhiều năm Cửa sổ giấy sớm đã vỡ vụn Ngay cả song cửa cũng có nhiều tổn hại Bên trong đại điện rơi đầy bụi bạc cùng với lá rụng Phật tượng Kim Sơn đã từ lâu bị chóc ra Chẳng qua toàn bộ bên trong đại điện Bầy biện vô cùng quy trình Các loại dụng cụ Đều đặt ở địa phương Mà chúng nó nên cần Hai người là đạo sĩ Cũng không có bái vật Ở trong đại điện tiến hành ngắn ngồi lưu lại Hai người xem xét Xương phòng trái phải Cũng đồng dạng như đại điện Xương phòng mặc dù cực kỳ cũ nát Lại không có lộn bởi Vậy có thể thấy được Lưng còng lão già trước đó nói đều là sự thật Hòa tượng sau khi rời khỏi Nơi đây cũng không có ngoại nhân đến. Nếu như chúng nó có lòng hạnh người, ta sẽ đem người qua đường, tiến cử miếu đổ, mà không phải là đem người qua đường dọa đi. Thấy hai người ở đông sương tạm nghỉ, lưng còng lão già liền cùng với chút tiểu quỷ cùng nhau ôm cành khô quỷ khô, cung cấp cho hai người sinh hỏa khu hàn. Lúc này, Chu đi tiểu quỷ đã không còn giữ tợn hung lệ như lúc trước. Trước đây Trương mạc đã từng chém giết mấy đồng bạn của chúng nó Vì vậy, chút tiểu quỷ này đối với nàng có nhiều sợ hãi Mặc dù đến đứa củi Nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào trương mạc Người bao nhiêu tuổi Trường sinh cản lại một tiểu quỷ ở bên cạnh Tiểu quỷ không nghĩ tới Trường sinh sẽ nói chuyện với chính mình Trong lòng có nhiều sợ hãi Kinh khiếp không dám nói Lưng cỏng lão già thay thế, thế. Vội vàng tiến lên khích lệ Tiểu quỷ kia lúc này mới cúi đầu mở miệng Ta 9 tuổi Người ở đây chờ đợi đã bao nhiêu năm Trường sinh truy vấn Ta ở đây đã rất nhiều năm Tiểu quỷ nói ra Người có muốn chuyển thế đồ thai hay không Trường sinh lại hỏi Lần này tiểu quỷ không có trả lời ngay Trần trừ thật lâu mới thấp giọng hỏi Chuyển thế đầu thai, có thể nhìn thấy mẹ ta hay sao? Lời của tiểu quỷ vừa nói ra đến phiên trường sinh trầm mặc Bởi vì hồn phách xuống tới âm tào địa phủ, đều cần ăn vào canh mạnh bà Đến khi đó, ngay cả mình là ai đều sẽ quên, làm sao có thể nhớ được mẹ của mình Căn cứ lời của tiểu quỷ, chân mặc xác định chúng nó cũng không có bị thụ yêu uy hiếp Nên hướng chúng nó khoát tay để cho chúng nó rời đi trước Đợi lưng còng lão già cùng với toàn bộ tiểu quỳ rời khỏi, trường sinh đốt lên đống lửa, ngồi trở lại bên cạnh chương mặt. Nó hẳn là không nói dối, người nghĩ làm sao bây giờ? Vậy ngươi thì sao? Trương mặt thuộc miệng hỏi ngược lại. Ta đối với chúng nó ít có hiểu rõ, sẽ nghe lời ngươi, trường sinh nói ra. Thiên đạo thừa phụ, tự có định số, không giết cũng không giúp. Mặc chúng nó đi thôi Trường sinh chương 591 Đại triển sắp tới Trường mặc nói xong Trường sinh chậm rãi gần đầu Rồi thẳng thân đứng dậy Đi về phía bên cạnh đống lửa Tăng thêm củi Thấy trường sinh không có tiếp lời Trường mặc cho rằng Hắn cũng không thừa nhận cách làm của mình Lập tức nhẹ giọng nói ra Nếu như ngươi Chỉ là sinh ra chắc ẩn Chúng ta cũng có thể hủy đi kinh văn trên thạch bích. Bất quá như vậy. Thứ nhất là thụ yêu cùng với những hài đồng âm hồn kia liền không có ước thúc. Nếu như chúng nó sau này dẫn xuất ra tai họa chúng ta liền khó từ đi tội trả Trương Mạc nói xong trường sinh vẫn không có tiếp lời. Hắn có một thói quen phàm là đối phương nói lời thật với bản thân hắn liền sẽ không thống hạ sát thủ bởi vì Dưới cái nhìn của hắn Nói thật là biểu hiện của chân Thành Mà chân Thành lẽ ra Nhận được ban thưởng cùng Khoan Dung Cái gọi là Đường xa mới biết sức ngựa Lâu ngày mới biết được nhân tâm Chẳng qua chỉ dùng thích hợp Ở người bình thường Người sáng suốt đều có năng lực Thăm dò toàn bộ sự việc Cần phải hiểu rằng Một người cũng không cần phải Thời gian dài quan sát cùng với ở chung Trước mặt mặc dù Không có cùng trường sinh sớm chiều ở chung Nhưng lại thông qua sự tình hắn làm trước đó Hiểu được tính nết của hắn Thấy trường sinh không nói lời nào Nàng liền biết rõ Trường sinh đang gió dự Vì vậy lần nữa nói Coi như là thụ yêu kia Cùng với những âm hồn hải đồng Không có làm ác Thế nhưng bản thể thụ yêu ở đây Không thể đi xa thâm sơn Nếu như ngày khác có đạo nhân Hoặc tăng nhân du phương đến đây Nhìn thấy chúng nó tiêu giao Mà không có ức thúc, lo lắng chúng nó sẽ gây họa nhân gian, sợ là sẽ xuất thủ hàng phục. Trường sinh gật đầu, có đạo lý, những kinh văn trong núi kia đối với chúng nó cố nhiên là một loại ức thúc, nhưng đồng thời cũng bảo hộ đối với chúng nó. Nếu như không có những kinh văn siêu độ kia, vài thập niên trước, chúng nó sợ là sớm đã gặp phải đạo môn hoặc là Phật môn cao nhân hàng phục. Chính là những người kia phát hiện ra Nơi này có giam cầm vô hình Cùng với kinh văn siêu độ Cho nên mới không hề động tới chúng nó Trường sinh nói xong Trước mặt tiếp lời Thật đúng như vậy Ước thúc không nhất định là bảo vệ Nhưng bảo vệ nhất định sẽ có kèm theo ước thúc Tới lúc này Trường sinh liền quyết định không nhùng tay vào việc này Ai... Người nói xem những tăng nhân trước kia khắc xuống kinh văn có phải hay không là nghĩ tới điểm này? Ý của ngươi là bọn họ khi khắc xuống kinh văn chỉ là đơn thuần ý đồ siêu độ thủ yêu cùng vong hồn hay là nghĩ lưu lại kinh văn đối với chúng nó là một loại bảo hộ? Trương Mạc thuộc miệng hỏi ngược lại Ừ, trường sinh gật đầu Trương Mạc cười nói Vậy ngươi phải đi hỏi bọn hắn chẳng qua ta cảm giác hẳn là cách làm trước Bởi vì tăng nhân làm việc có một đặc điểm rất lớn Bọn họ không thiếu kiên nhẫn nghị lực Cũng không có thông nhân tình Không hiểu sự đời Mặc dù lòng mang nhân thiện Lại không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Vì người khác suy nghĩ Không vào hồng trần Liền không hiểu hồng trần Trường sinh nói ra Đúng chính là ý này Trương mặc cật đầu Trường sinh nói tiếp Thế quyền mình cũng đã nghĩ đến điểm này Vì vậy hắn mới to gan đi vào hồng trần Cảm giác khó khăn của nhân gian Thể nghiệm quan sát hồng trần muôn màu Mà không phải giống như những thăng nhân khác Đối với hồng trần tình dục Coi như hồng thủy, mãnh thú, tránh không kịp Thích huyền minh, ngộ tính cao tuyệt Mặc dù bị thiếu lâm tự trục xuất sơn môn Hướng Phật chi tâm lại chưa từng có dao động Trước mặt gật đầu Người này ngày sau nhất định Có thể trở thành một đời đại đức cao tăng Điều kiện tiên khuyết Là hắn có thể toàn thân trở ra Trường sinh nói Thấy trường sinh lại lo lắng trở lại Trước mặt vội vàng chuyển hướng chủ đề Bởi vì cái gọi là chăng có âm tinh tròn khuyết Người cũng là như vậy Mỗi người tâm tình đều sẽ có lúc chập trùng ba động Trường sinh tự nhiên không phải là ngoại lệ Từ Tân La trở về Trường sinh tâm tình một mực rất kém Điều nàng cần làm chính là bang trợ trường sinh mau chóng từ trong trạng thái chưa tỉnh hồn đi ra. Đám người đồng trần lúc này hẳn là đã động thân. Chúng ta nghỉ một chút rồi sớm lên đường thôi. Trương Mạc nói. Đã không thể giúp đám thụ yêu cùng hồn phách hai đồng. Trường sinh cũng không muốn ở nơi này lưu lại hơn. Nghe được lời của Trương Mạc liền thẳng thân đứng lên. Đi thôi. Chúng ta lập tức khởi hành. Thấy trường sinh đem củi trong tay, ném vào trong đống củi, mà không phải là vào đống lửa, chương mặt lập tức đoán ra được trong lòng của hắn suy nghĩ gì. Nàng sớm biết trường sinh không chiếm tiện nghi của người khác, lại không nghĩ hắn lại mẫn cạp tới tình trạng như vậy. Chút ít củi này là hai đồng hồn phách chuyển vào, không thể vì chúng nó băng trợ, mang tới chỗ tốt. Trường sinh thậm chí, ngay cả một căn củi Cũng không nguyện theo lấy một cây của người ta Trương Mạc khám phá ra Lại chưa từng nói toàn Lập tức lên tiếng gọi tới thụ yêu Đợi đối phương hiện thân ngoài cửa Trương Mạc hứng nó Biểu lộ ra thái độ của mình Cùng với lý do không thể bài trừ giam cầm Mặc dù Trương Mạc nói xác thực là có đạo lý Thế nhưng lưng gòng lão già Do thụ yêu biến ảo Vẫn không tránh khỏi sầu não chán nản Trương mặc nói xong, liền cùng trường sinh hai người rời khỏi tăng xá Đi qua sân trước, tiến về phía cửa tự viện Hác công tử cùng con hãn huyết bảo mã ngay ở phía đông cách đó không xa Thấy trường sinh xuất hiện, hác công tử liền dẫn theo hãn huyết bảo mã tiến tới nhanh đón Hai người chở mình lên ngựa, thấy thụ yêu cùng một đám tiểu quỷ Đứng ở tự viện muôn lâu, phất tay đưa tiễn Trương mặt chấm ngâm rồi lấy ra họa phù Nhanh chóng vẽ viết Người lúc trước cùng với phu quân của ta Nói lời thật Đám hài đồng này lại giúp quân vận củi Để khô hàn Lẽ ra cho các ngươi lưu lại chút gì Ta là Long Hồ Sơn Trương Mặt Phu quân ta là Lý Trường Sinh Chính là đại đường anh Dũng Thân Vương Đảo cầu phúc phù chú này Các ngươi thích đáng cất giữ Ngày khác Nếu như có người trong huyền môn Cùng với các người gây khó xử Liền lấy ra Có thể bảo vệ bình an Trương Mạc nói xong Duyên suốt linh khí Đem phổ chú cách không Vung hướng thụ yêu Thụ yêu tiếp nhận lấy phổ chú Vui vô cùng Vội vàng hô lấy một đám tiểu quỷ Quỷ xuống đất Nói lời cảm tạ Cách làm của Trương Mạc Chính là tâm ý của Trường Sinh Hán sợ nhất Là thiếu nhân tình của người khác Dù chỉ là một chút thiện ý Không có ý nghĩa Hắn cũng sẽ báo đáp hồi quỹ Nếu như không có chuyện gì khác Hai người có lẽ sẽ chỉ hoãn thêm mấy ngày Nghĩ cách bỏ qua việc này Thế nhưng Sự có nặng nhẹ Trước mắt Hai người nóng lòng Cần chạy tới cô bà Sơn Chuyện của đám thụ yêu và vong hồn Cũng chỉ có thể xử lý tới nước này Hai người, dưới ánh mắt đưa tiễn của đám thụ yêu cùng tiểu quỷ, liền dục ngựa rời khỏi. Trước đó, Trương Mạc đã làm pháp ngừng mưa. Ngừng cũng chỉ là mưa ở phía khu vực này. Ngoài khu vực này, vẫn mưa rơi lát đát. Hai người dục ngựa lao nhanh, một mực chạy hơn 200 dặm mới rời khỏi khu vực trời mưa. Trương Mạc cưỡi hạn huyết Bả mã, vốn là tọa kỵ của dư nhất. An huyết bảo mã cố nhiên thần dị Nhưng nó lại không thể giống với hác công tử Tiếp nhận ngoại lai linh khí Như vậy liền không cách nào ngự khí lăng không Không thể đi thẳng tắp Vậy liền cần lãng phí nhiều thời gian hơn Thẳng tới buổi chiều Hai người mới tiến tới Giang Bắc Thư Châu Thư Châu một mực Nằm ở khu vực khống chế của Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Chẳng qua hai người lúc này Đang thống binh Tây Trinh Cũng không có ở Thư Châu Sau khi đi tới Thư Châu Trường sinh không nóng lòng đi đường Mà là đi tới phủ nhà Tạm thời lưu lại Trường sinh tới phủ nhà có hai mục đích Một là để cho Trương Mạc Có thể tắm dưỡng nghỉ ngơi Trương Mạc trước đây Mặc dù từng hành tàu giang hồ Nhưng lúc đó tọa kỵ của nàng là bạch hạc Rục ngựa chạy như điên Đối với nàng mà nói Có chút vất vả Ngoài ra mùa hè thời tiết nóng bức Mặc dù từ khi cao thủ sẽ không bởi vì nóng bức mà mồ hôi đầm đìa thế nhưng điều kiện cho phép tốt nhất vẫn là nên cọ rửa một chút. Chuyện thứ hai Đó là bản giao cho Trần Huyền Nhất lưu thủ ở Tư Châu chuẩn bị lương khô. Từ hôm nay bắt đầu, mỗi ngày chuẩn bị 60 cân đồ ăn cùng 60 cân đồ uống. Đồ ăn là bánh gạo nặng nửa cân, gạo tinh mài, Bên trong dùng cây hương phỉ, quả phỉ, hạt dưa, các loại quả khô nghiền nát làm nhân. Đồ uống là đậu tương có tăng thêm một chút mật ong Chút ít đồ ăn này tự nhiên là để chuẩn bị cho chúng nhân thiếu lâm tự. Bởi vì cái gọi là cường tướng không sai khiến binh đói. Thiếu lâm tự chúng nhân chạy nhanh một đoạn đường dài, nhất định cần phải để bọn họ ăn no mới được. Và hắn cũng vô cùng xác định. Bản thân chuẩn bị đồ ăn, tăng nhân, thiếu lâm tự nhất định có thể ăn no. Bởi vì lúc này hoa quả khô cùng với mật ong chân quý dị thường. Người bình thường căn bản là ăn không được. Sở dĩ tuyển đậu tương là đồ uống thì là cân nhắc tới. Thói quen bình thường của thiếu lương tự đều uống đậu tương. Đậu tương hẳn là bọn họ đã uống quen. Trường sinh ra phó sự tình, Trần Huyền Nhất tự nhiên không dám trận trễ. Lập tức dẫn người đi ra ngoài Chọn mua nguyên liệu nấu ăn Trường sinh không nói Công dụng của những đồ ăn này Mà hắn cũng thức thời không có hỏi tới Trần Huyền nhất đi xong Trường sinh liền tranh thủ vệ sinh Sau đó trở về phòng nghỉ một lát Chẳng qua Hắn không có cùng trước mặt ở cùng phòng Hắn mặc dù ưa thích Cùng trước mặt cùng một chỗ Lại cũng không phải là cực kỳ quen Trước mặt ở bên cạnh hắn Hắn luôn luôn Tâm viên ý mãn, ngủ không được. Thức dậy, thì Trần Huyền Nhất đã mang theo đầu bếp chế tạo gấp gáp ra mấy cái bánh. Thấy trường sinh mở cửa, vội vàng đem nồi bánh đưa tới cùng hẳn nhậm nhé. Trường sinh gọi tới trước mặt, hai người cùng ngồi chung ăn thử. Bên trong bánh, bỏ nhiều đồ tốt tới như vậy. Nghĩ ăn không ngon cũng khó, mà sau khi nấu chín, lại dùng thêm đậu tương Bỏ mật ong cũng rất là ngon miệng, chỉ là mật ong tăng thêm khiến cho có chút dính miệng. Trường sinh cảm thấy không đủ, liền viết xuống một tờ đơn thuốc để cho Trần Huyền Nhất dựa theo đơn thuốc phối dược. Đây là một chương đơn thuốc cầm máu chữa thương, cũng là để chuẩn bị cho thiếu lâm tự tăng nhân. Trường sinh thận trọng, nghĩ tới thiếu lâm tự tăng nhân phần lớn là người phương Bắc. Đối với thảo mộc phương Nam, cũng không có quen thuộc. Lại thêm lĩnh Nam Đạo, nóng bức ập ướt. Liền mệnh cho Trần Huyền Nhất chuẩn bị đại lượng giấy vệ sinh. Cũng chớ có xem thường giấy vệ sinh. Đây là đồ vật xa xỉ. Thế nhưng lúc này, cũng không thể quan tâm xa xỉ hay không. Thảo mộc Nam Phương không ít là có độc. Vạn nhất tăng nhân tiện tay giật xuống lá cây có độc. Bôi vào bờ bông, khiến cho sinh rôm. Thì làm sao có thể đánh trận bản giao xong việc vật Trường sinh vội vàng được dậy Đem bánh còn dư lại Nhét vào bên trong bao quần áo Được rồi Chúng ta phải đi Vật của ta cần phải mau chóng Chuẩn bị tốt cho ta Nhóm này sau khi cầm đi Lập tức chuẩn bị nhóm tiếp theo Vương ra Bánh còn chưa có chuẩn bị tốt Ngài lại chờ một lát Không chờ Trần Huyến Nhất nói xong Trường sinh liền khoát tay ngắt lời Ta hiện tại không cầm Đến lúc đó Khắc có người tới lấy Chuẩn bị xong đồ vật Liền đưa tới giác phòng này Đối ngoại thì tận lực phong tỏa tin tức Nếu không mọi người đều sẽ biết Vương gia yên tâm Mặt tường minh bạch Trần Huyền Nhất trịnh trọng gật đầu Đá đổi xong máu ngựa hay chưa Trường sinh thuộc miệng hỏi Sớm đã thay xong Trần Huyền Nhất gật đầu Cỏ khô cũng đã cho ăn Trường sinh hướng trước mặt làm thủ thế Người sau hiểu ý Lập tức đứng dậy Đi về phía sát vách lấy ra đồ vật của mình Ta liền dẫn ngựa cho ngài Trần Huyền Nhất bước nhanh đi ra Trường sinh cất xong bánh Đeo bao phục lên lưng Nhìn quanh rồi kiểm tra không xót lại vật phẩm gì Lúc này mới bước nhanh xuân môn Trương Mạc cũng vào lúc này xuất môn. Theo trường sinh bước nhanh, đi về, tiền viện. Làm sao lại vội vã như vậy? Thiếu Lâm Tăng Nhân hẳn là không có nhanh tươi như thế. Không phải là Thiếu Lâm Tăng Nhân, trường sinh lắc đầu. Là đám người đại đầu. Bọn họ đã chạy tới cô bà Sơn. Vừa rồi dùng linh khí tiến Phật chỉ rõ vị trí cho ta. Chúng ta cần phải nhanh chóng tiến tới cùng bọn họ hội hợp.